Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhọc Bi Trường 32 Tình mê hắc thủy đàm Lưu Nhị Hổ quát đám lâu la kia Giới thiệu cho bọn hắn từng người một Đang nghe nói triệu phổ là cửu vương gia Thì đám tiểu lâu la đều ồn ào Vương gia ngài thu chúng ta vào triệu gia quân đi Chúng ta nấu cơm nấu nước Làm việc cực nhọc cũng được Không muốn làm sơn tặc nữa Triệu phổ gật đầu Nói Đi Muốn làm lính cũng không dễ dàng Trước cứ lên núi rồi nói tiếp Đám lâu la kia vừa nghe Vội vàng dẫn mọi người lên núi Vừa vào sơn trại Triệu phổ bọn họ đều há hốc mồm Sơn trại của lưu nhị hổ Cũng quá mục mạc, Ngay cả cửa trại cũng không có chỉ là một gian miếu đổ nát tất cả mọi người xoay mặt nhìn lưu nhị hổ ha <cười> ha chúng ta cũng nhờ phát hiện nơi này có một ngôi miếu hoang tạm thời sống yên ổn sau đó khi đang xuống núi tỷ bị người ta nhìn lầm là sơn tặc liền đơn giản làm sơn tặc luôn lưu nhị hổ xấu hổ nói lúc này công tôn chú ý tới tòa miếu này có chút kỳ lạ Y chậm rãi đi tới gần bức tượng Bồ Tát cổ quái trong miếu Màu sơn của tượng Phật này Đã bong ra từng mảng Chỉ là nhìn hình dạng của tượng Có chút cổ quái Không giống như những bức tượng Phật khác Mặt mũi hiền lành Nó làm cho người khác cảm thấy hung ác dị thường Phụ thân Bồ Tát này hảo dọa ngươi Tiểu tử tử ngường mặt Nhìn pho tượng Phật nọ Nhõng nhẽo với công tôn tử ảnh bên cạnh đã nhịn một đường vươn tay kéo tiểu tứ tử, tử hỏi tiểu tứ tử, tử ôm một cái ân tiểu tứ tử, tử tiến tới tử ảnh ôm lấy bé tiểu tứ tử, tử còn vươn hai tay ôm cổ hắn tử ảnh vẻ mặt say sưa hạnh phúc oh giả ảnh bất đắc dĩ lắc đầu đây có lẽ không phải là bồ tát vùng trung nguyên triệu phổ nói ân đây là táng bồ tát công tôn gật đầu táng bồ tát triệu phổ gật đầu cũng đúng nhìn cũng không sạch sẽ à chú thích táng đọc gần giống với tang mà tang có nghĩa là bẩn là táng trong mai táng công tôn chừng mắt liếc hắn nói ngay cả Bồ Tát mà còn dám hổ ngôn loạn ngữ Người coi chừng bị trời phạt Triệu Phổ biểu môi Hỏi Đây là Bồ Tát gì Thì có vấn đề gì chứ Táng Bồ Tát chỉ có ở đạo Tát Mán Ở vùng Liêu Đông phải không Mạch Ngọc Đường hỏi Ấn Công Tôn gật đầu liếc trắng Triệu Phổ Ý nói Nhìn người ta kia So với người có học vấn hơn nhiều Triệu Phổ nhìn trời, chuyển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh có nghiên cứu về đạo tát mãn? Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói: "Không, ta từng thấy qua một lần ở vùng Liêu Đông, ký ức rất sâu, những địa phương nào có oán linh quái phá, mới cần đúc một pho tượng táng Bồ Tát như thế, có thể trấn tà." Ân Công Tôn gật đầu, nói với Lưu Nghị Hồ: "Phía sau có thể thấy mỹ nhân câu không?" Có thể à Lưu nhị hổ nhanh chóng dẫn đường Công tôn bọn họ đi ra ngoài Từ mặt sau lên sườn núi Nhìn thấy mỹ nhân câu ở xa xa Công tôn nhìn vài lần Bất đắc sĩ cười cười Làm sao vậy Triệu phổ hỏi công tôn Đây không thể gọi là mỹ nhân câu á Công tôn trả lời Các người nhìn bốn phía của hang núi này xem Có cao có thấp là hình dạng của quan tài. Loại địa hình này là quan tài câu kiêng kỵ nhất. Quan tài câu. Triệu Phổ mở to hai mắt, thử ngốc người biết xem phong thủy. Công Tôn liếc trắng hắn một cái, nói: "Phong thủy là học vấn, không phải là tà môn ma đạo nói về yêu ma quỷ quái, tru dịch bắt quái tinh tượng phong thủy, đó đều là thiên cơ, chỉ bất quá" Là có vài kẻ kiến thức nửa vời mà lại đi ra gạt người Mới khiến cho mọi người nghĩ thầy địa lý cũng là thầy bói đều là gạt người Mọi người đưa mắt nhìn nhau Đó cũng là một đạo lý Ta trước đây từng xem qua tài liệu lịch sử của Hà San Phủ Về tới trong đại điện Công Tôn nói tiếp Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc Ở đây hẳn là thuộc về đại giới của Yến Quốc Nói vươn tay chỉ chỉ cái bạc đồng dùng để làm lưu hương đặt ở phía trước pho tượng Phật. Nói, nhìn những đường vân nửa mặt trên, là vật của Yến quốc. Yến Nga, có phải là quốc gia có thái tử đan tìm một khinh kha hành thích tần vương, cuối cùng bị đại tướng quân vương tiễn diệt quốc? Triệu phổ hỏi, công tôn gật đầu, nhìn hắn một chút. Nhạc đình chiến tranh thì may ra người còn có chút hiểu biết Nói như vậy Còn có tòa miếu cổ này á Lưu nhị hổ cười nói Trẻ em ra là đất quý Công tôn lắc đầu Nói Yến quốc khi đó Không có khả năng kiến tạo một pho tượng Phật như vậy Cũng không có khả năng tin theo đạo tát mãn Hẳn là Người đời sau kiến tạo Mọi người đưa mắt nhìn nhau Triệu phủ hỏi. Thư Ngốc nói như vậy. Nói như vậy là do hậu nhân ở chỗ này dựng nên để trấn tà. Ân Công Tôn gật đầu. Đến hồ thủy đào nhìn thử xem. Bạch Ngọc Đường đề nghị. Nhưng mà trời cũng sắp tối rồi. Lư Nghị Hổ có chút sợ, nói: Núi này buổi tối có dã thú hơn nữa nói không chừng có thể gặp phải cái gì đó không sạch sẽ cái gì đó không sạch sẽ triển chiêu khó hiểu mà nhìn hắn là quỷ à lưu nhị hổ vừa nói xong tiểu tứ tử, tử liền ôm tử ảnh rất sợ hãi hỏi quỷ người đừng nói càn tử ảnh nhấc chân đá lưu nhị hổ một bên an ủi tiểu tứ tử, tử nói Tiểu Tứ tử, hắn nói là quy tiểu quy Chú thích, quy nghĩa là rùa. Tiểu Tứ tử chớp chớp mắt. Thục sự nha. Ừm. Tự ảnh gật đầu. Công tôn bất đắc dĩ thở dài. Trước đây chỉ có một mình y cung triều, bây giờ có cả đám người cung triều. Đi xem đi. Triệu Phổ nói. Gặp phải một quy cũng tốt Bắt về hai ba con chơi đùa Lưu Nhị hổ mặt như đưa đám Quay đầu lại nhìn mọi người một chút Chỉ thấy đều là vẻ mặt bất cần đời Thở dài Những người này lá gan lớn thật Chỉ phải gật đầu nói Vậy... Đi Chúng ta thử dịp trời còn chưa đen hẳn Thì vào núi thôi Sau đó mọi người khởi hành Chạy tới phía sau núi Dọc theo mặt sau Hắc hổ sơn, tiến vào mỹ nhân câu. Mọi người đi đường vòng sau mặt núi, Trưởng phủ càng đi càng cảm thấy khó hiểu, hỏi Lưu Nghị Hổ: "Trong núi này sao lại sạch sẽ như vậy?" "Đúng vậy, Trình Trương cũng không hiểu nổi. Đi cả nửa ngày, sao lại không có một con kiến hay rắn rết sô bọ gì bò qua?" "Là vậy." Lưu nhị hổ nói Vùng này tất cả rắn rết sâu bọ đều ở mặt trước Mặt sau không có Này thật tà môn Bạch Ngọc Đường nói Ngũ động vật không phải đều thích mặt sau sao Ồ, đây đều như vậy Lưu nhị hổ nói Còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ Tỉ như nói đâm vào trên cây một cái Sẽ có nước chảy ra Bắt một con rắn trên một gốc cây ở mặt trước Mang đến một gốc cây ở mặt sau Không bao lâu sẽ chết Có chuyện này sao Công tôn giật mình Lưu nhị hổ gật đầu Lại đi một hồi Sắc trời dần tối Mặt trời chiều từ xa xa Chậm rãi lặn xuống Cây cối trong núi cực cao Vốn có những tia sáng u ám Lúc này đã triệt để tối sầm phảng phất như bầu trời âm u tiểu tứ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời qua khe hở của những chạc cây dày đặc, nói: cụ thân, ở đây hào hào dọa người nhau. tự ảnh vẫn ôm tiểu tứ tử, vươn tay vỗ vỗ lưng bé, nói: tiểu tứ tử đừng sợ, ngủ một chút ha, sẽ ổn ngay thôi. ân. tiểu tứ tử ngoan ngoãn ghé vào đầu vai của tự ảnh, đột nhiên, nhơn. Tiểu tứ tử kêu lên một tiếng Tất cả mọi người sửng sốt Công tôn quay đầu nhìn bé Làm sao vậy Tiểu tứ tử vươn tay Chỉ vào một thân cây phía sau mọi người Nói Các ngươi Nhìn trên thân cây có chữ viết Mọi người quay đầu lại Chỉ thấy dòng chữ đó Nằm ở vị trí cao hơn bọn họ một chút Tiểu tứ tử vì được giả ảnh ôm Lại ngưỡng mặt Cho nên nhìn thấy Những người khác cũng không chú ý tới. Đây giống như ký hiệu. Bạch Ngọc Đường đến gần nhìn một chút. Không giống chữ chúng ta thường viết. Đó là chữ viết của Yến Quốc. Công Tôn nói, Yến là một trong bảy cường quốc thời chiến quốc năm đó. Bảy cường quốc đều có chữ viết riêng của họ. Triệu Phổ hơi nhướng mi. Nói, Thử ngốc, người hiểu biết không ít à. Tiểu thứ tự ở bên cạnh Nói Phụ thân cái gì cũng biết hết Triển chiêu hỏi Tiên sinh Phía trên đó viết cái gì Công tôn mở thật to hai mắt Tự hồ tràn đầy hiếu kỳ Nói Trên đó viết Thất công chúa cơ mẫn Thất công chúa cơ mẫn Triệu phổ có chút không rõ Hỏi Đây là nói thất công chúa cơ mẫn đến đây du ngoạn Hay là nói cái cây này gọi là thất công chúa cờ mẫn à? Tất cả mọi người có chút bất lực mà nhìn hắn. Công tôn nói, đúng là Yến quốc, không sai. Yến quốc năm đó quốc tính chính là họ cơ. Loại ký hiệu này hầu như cách vài cây sẽ có một dòng. Lưu Nhị Hổ trả lời, nhớ trước đây ta đã nghe lão nhân trong thôn kể lại. Nói bằng rừng này đã tồn tại mấy nghìn năm. Nhiều cây đều có khắc những chữ này. Phần lớn đều đã theo cây trưởng thành mà lên tới đỉnh rồi. Vương gia, trên cây thực sự có rất nhiều. Vị ảnh không biết từ đâu xuất hiện trên ngọn cây nói với bọn họ. Này có vẻ thú vị. Triệu phổ cười cười. Đại khái do trước đây có ai đã khắc xuống. Chúng ta lại đến phía trước một chút. Đến hắc thủy đàm đi. Lung nhị hồ tiếp tục dẫn đường phía trước. Mọi người tiếp tục đi. Triệu phổ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Huynh, Bạch Huynh, biết bơi không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sừng sốt, lước mắt nhìn nhau, lắc đầu. Triệu phổ cười gượng vài tiếng, nói, tỏ cũng không. Mọi người xoay mặt nhìn công tôn, công tôn chớp chớp mắt, cũng lắc đầu. Từ ảnh cùng dạ ảnh xoay mặt nhìn nơi khác Hai người bọn họ từ nhỏ đã theo triệu phổ lớn lên ở Đại Mạc Dù muốn học cũng không thể học Vì ảnh cùng đại ảnh là hai cô nương Không nên hỏi biết thì cũng không thể để các nàng bơi Người nói cái hang kia là thông đến phía sau hắc hùng sơn phải không Triệu phổ hỏi Lưu Nhị Hổ Đúng Chúng ta trước tiên cứ đến hắc thủy đàm nhìn xem nếu thực sự không thể lại đi hấp hùng sơn thôi ân công tôn gật đầu nói cái hang kia rất có thể có chút bí mật sao lại nói như vậy triệu phổ khó hiểu nhìn công tôn thừ ngốc người có vẻ rất hứng thú với cái hang kia người nghĩ xem táng bồ tát sẽ không tùy tiện xuất hiện hơn nữa Con cự long mà bọn họ nhìn thấy kia rất giống hình dạng long đồ đẳng mà Yến Quốc dùng để làm trang sức Đang khi nói mọi người đã nghe được tiếng nước ảo ảo lại đi qua một bụi cây thì đã đi ra được cánh rừng Phía trước xuất hiện một mảnh đất trồng có một thủy đàm rất lớn Thủy đàm vừa đen vừa sâu thảo nào gọi là hắc thủy đàm Phía trên thủy đàm là một vách núi dựng đứng cao chót vót thác nước chảy xiết Ba mặt bị cánh rừng bao quanh Chạc cây dày đặc Một mặt là vách đá Trên vách đá mọc đầy dây leo chẳng chịt Trải dài ra đến tận ngoài sườn núi Đâm tua tủa Trên chiêu ngưỡng mặt nhìn bốn phía Cười nói Đúng là kỳ cảnh Hoặc thủy đàm nơi trước đây Cũng gọi là mỹ nhân đàm Lưu nhị hồ có chút hoài niệm Bởi vì thủy đàm rất sạch sẽ Bên trong ngay cả con cá cũng không có, cho nên khi đó bọn nhà đầu trong thôn chúng ta đều thích đến nơi này tắm rửa. Nói tới đây, hắn liền đỏ mặt. Lúc đó chúng ta cũng thích ra phía sau núi nhìn lén. bất quá, sau lại xuất hiện yêu tinh, thì cũng không ai tới. Nước trong đầm này cũng nhanh biến thành nước đọng. Người nói trong thủy đàm không có cá. Công tôn có chút giật mình. Đúng Lưu nhị hổ gật đầu Ta ở bên bờ dạo chơi đã vài chục năm Đừng nói không thấy một con cá Ngay cả con tôm cũng chưa thấy được Này, thú vị đó Triệu phổ ngẩng đầu nhìn sắc trời Nói Hôm nay chúng ta qua đêm ở đây đi Sáng mai đi ra mặt sau Đến hắc hùng sơn Vào động xem xét Tất cả mọi người không có ý kiến Gật đầu to vẻ đồng ý Rất nhanh, sắc trời tối sầm xuống Nhóm ảnh vệ chuẩn bị Củi vào cỏ khô nhóm lửa Mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm Và ăn lương khô Tiểu tứ tử khoác áo choàng lông dê Thật dày, tựa trong lòng công tôn Nghe công tôn giảng cho mọi người Nghe những sự tích của Yến quốc năm xưa Không bao lâu Thì bắt đầu buồn ngủ Đêm khuya, mọi người đều nghỉ ngơi Nhóm ảnh vệ phụ trách các đêm Công tôn ôm tiểu tứ tử ngủ Khi đang nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên gặp một giấc mộng kỳ lạ, cũng không biết mơ tới cái gì, chỉ là cảm thấy sợ. Đang trong lúc cuống cuồng, bị người lay tỉnh, công tôn bật dậy, vừa nhìn, chỉ thấy triệu phủ ở bên cạnh nhìn y, mỉm cười hỏi. Sao vậy thư ngốc, nằm mơ bị chó rượt hả, khóa chân múa tay. Không! Công tôn giờ mới phát hiện chính mình tuôn ra một thân mồ hôi lạnh Nhẹ nhàng thở dốc, Nhìn nữa Chỉ thấy tiểu tứ tử dựa vào một bên Bọc áo tràng lông dê ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Ui Chợ phổ cọ cọ y Người nằm mộng thấy cái gì Tuồn một thân mồ hôi lạnh à Công tôn sờ sờ cái chán cùng thái dương của mình Quả nhiên có chút mồ hôi Bất đắc dĩ lắc đầu Nói không biết, không nhớ rõ. Nói xong, đứng lên đi tới ven đàm, vươn tay vốc một cốc nước rửa mặt. Triệu Phổ đi theo nói: "Ai, đừng dùng nước lạnh rửa, a, đừng bị cảm đó." Công Tôn lắc đầu: "Không có gì." Vừa vốc nước lạnh vẩy lên mặt, Công Tôn cảm thấy thư thái một ít, nhìn chằm chằm mặt nước mà đổ ra. Giữa lúc ngẩn ngơ Tự hồ thấy trong thủy đàm Có cái gì màu trắng trắng Công tôn khẽ nhíu mày Muốn tiến đến nhìn Mặt đức đen kịt một mảnh Chỉ là trong mảnh đen kịt này Tự hồ có chút màu trắng Đang chậm rãi nổi lên Công tôn mở to mắt Nhìn chầm chầm điểm trắng nọ Có chút choáng váng Lúc này triển chiêu cũng tỉnh lại Hỏi triệu phổ Chuyện gì vậy Chợ phổ quay đầu lại Nhún vai Không có gì Còn một sách cập ác mộng Còn chưa dứt lời Đột nhiên cảm thấy bên cạnh trống không Chợ phổ vừa quay đầu lại Chỉ thấy công tôn bỗng nhiên tiến vào trong đầm nước Thử ngốc Chợ phổ kinh hãi Vươn tay nắm Thế nhưng chỉ bắt được góc áo Hắn cũng bất chấp tất cả Nhảy theo Vào thủy đàm Triệu phổ vốn tưởng rằng nước này cũng không có vấn đề Chính mình nội lực thâm hậu Cùng lắm thì túng công tôn Dùng khinh công bay lên Vừa vào trong nước Hắn mới cảm thấy được dòng nước trong thủy đàm tựa hồ rất xiết, Còn có xoáy nước Thoáng cái đã bị cuốn vào trong Cái đáng mừng duy nhất chính là Hắn cảm giác được Hắn đã chụp được cánh tay của công tôn Triệu phổ nín thở bảo vệ tâm mạch Tay cố sức kéo lại Đem cung tôn kéo đến bên mình, theo dòng nước, hai người bị cuốn vào đáy thủy đàm đen kịt.